Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 121 Gặp gỡ Vờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Cũng biết chưa từng nghĩ đến Sẽ gặp người này Ở Bạch Đế Thành Mặc dù hiên viên phá Đã rời kinh đô mấy năm Nhưng trong suy nghĩ của nàng Người này Tất nhiên sẽ không quên thù hận Năm đó Tựa như bản thân nàng vậy Như vậy sau lưng lời hắn nói cùng với hành động nhìn như không có địch ý Khẳng định ẩn dấu dụng tâm cực kỳ hiểm ác tự như cách làm việc của nàng lúc bình thường Thiên viên phá không nói gì Vô cùng biết nói những lời mang theo hận ý sâu đậm Phản phức cắn răng mà rứt trong đôi mắt lại có rất nhiều e sợ Rất rõ ràng Lúc này nàng rất sợ Sợ hiên viên phá sẽ ra tay giết nàng Hoặc là đi báo cho cường giả yêu tộc trong bạch đế thành Thấy hình ảnh này, hiên viên phá không cảm thấy vui sướng Mà chỉ thấy có chút chán ghét lại có chút thương hại Hắn nói với biệt dạng hồng kho thuốc của lộc bộ ở địa phương không xa Ta quen biết quản sự mới có thể tìm được thuốc Biệt dạng hồng nói như thế đành phiền toái tiểu ca Vô cùng biết lớn tiếng nói ta không tin ngươi Hiên viên phá không để ý tới nàng Cầm lấy đơn thuốc biệt dạng hồng viết rồi rời khỏi phòng Nghe thanh âm đóng cửa bên ngoài đình viện truyền đến Vẽ mặt vô cùng biết khẽ biến Mang theo cảm xúc khẩn trương cùng cam tức gào lên đối với biệt dạng hồng tên hùng tể tử này có thù cũ với ta Ngươi để cho hắn rời đi hắn tất nhiên sẽ đi báo cho yêu đình Ngươi cũng không biết hắn vì sao thật tin hắn cũng không chịu tin ta Biệt dạng hồng bình tĩnh nói ta mặc dù không biết người này Nhưng biết hắn là học sinh của quốc giáo học viện Vô cùng biết nghe vậy gật mình Không nói gì nữa Chẳng qua là tay phải buông ở bên người khẽ rung lên Biểu lộ tâm tình của nàng lúc này đang không bình tĩnh Không biết qua thời gian bao lâu Hiên viên phá trở lại tiểu viện trong ba hòa lý Trong tay mang theo một cái túi nặng trịch Thoạt nhìn có vẻ đựng rất nhiều thứ trong đó Biệt dạng hồng thành khẩn nói tiếng tạ ơn Hiên viên phá lắc đầu, đem cái túi mở ra, đem thuốc từ bên trong lấy ra Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên trong tỉnh thấp Một cái phất trần mang theo vô số vệt sáng Đánh về phía mặt hiên viên phá Hiên viên phá làm sao ngờ đến chuyện này Không kịp ứng đối Cũng may Sơn Hải kiếm kịp thời phá không lao lên Để ngang đỉnh đầu của hắn Ngăn cản cái phức trần kia và một tiếng muộn hưởng Tiểu viện khẽ lay động Bụi vầm dưới khe hở sàn nhà Bị chấn bay ra khiêu vụ khắp nơi Nếu không phải có linh một chân tháp Trận pháp đặt trên mặt đất Động Tĩnh có lẽ sẽ lớn hơn nữa Hiên viên phá quỷ một gối xuống trên mặt đất Nắm thiết kiếm giơ lên ngăn cản Cảm giác như có ngọn núi đổ xuống Cố hết sức tới cực điểm Hô hấp trở nên trầm trọng rất nhiều Hắn ngẫm đầu nhìn ánh mắt như muốn nuốt sống người khác của vô cùng biết Tức giận hơn nữa khó hiểu Quát lên ngươi điên rồi sao Vô cùng biết lớn tiếng nói năm đó ta muốn giết người Tối nay không muốn nhận ân tình của ngươi Nếu không chẳng phải là nhục nhã ư Cho nên ngươi phải chết Hơn nữa chỉ có người chết mới không để lộ bí mật Thủ nhỏ lớn lên trong núi rừng vắng vẻ Đi tới kinh đô cũng là ở địa phương đơn thuần nhất như trích tinh viện cùng quốc giáo học viện học tập sinh sống Hiên viên phá căn bản không hiểu nỗi lý lẽ của vô cùng biết Căm tức nói ngư sao có thể ác độc như thế Ác độc cũng tốt Điên cuồng cũng được Dù sao vô cùng biết Cũng là cường giả thần thánh lĩnh vực Mặc dù cục tay trọng thương Vẫn cường đại hơn hiên viên phá vô số lần Thiết kiếm dần dần trầm xuống Hiên viên phá sắp sửa chống đỡ không nổi Đột nhiên trong tỉnh thức có thêm chút màu sắc Màu sắc này là đỏ, cảm thấy ẩm ướt, mới mẻ vô cùng Thì ra chính là một đó hoa hồng nhỏ Nhìn đó tiểu hồng hoa này Trên mặt vô cùng biết tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi Nhanh như tia chấp thu hồi phất trần che chắn trước người Ba ba ba mấy tiếng nhẹ vang, biệt dạng hồng chỉ rơi như gió Phong bế hai đạo kinh mạch của vô cùng biết Vô cùng biết tức giận chiếc cực Điều động chân nguyên muốn đột phá cấm chế Muốn tiếp tục ra tay Biệt dạng hồng thu tay lại Nhìn phất trần vung tới Vẫn không nhút nhứt Vô cùng biết giật mình Động tác ngưng trệ lại Một ngụm chân huyết Từ trong miệng biệt dạng hồng phun ra Sắc mặt của hắn chợt tái nhật Tiểu hồng hoa bay trở về bên cạnh hắn Lặng yên lơ lưỡng Trên mặt cánh hoa đã bị hao tổn nghiêm trọng Như có giọt sương sinh ra Tựa như đang rơi lệ Rồi đi nhai bình Biệt dạng hồng dùng mấy canh giờ Mới lần nữa ngưng tụ một chút chân nguyên Toàn bộ tiêu tán theo ngụm chân huyết này Vô cùng biết nhìn hình ảnh này Rốt cuộc hiểu rõ thứ gì Kinh hải kêu một tiếng nhào tới. Đêm hắn ôm vào trong lòng, khóc rốn lên. Người điên rồi. Sao lại vì tên hùng hại tử này mà làm vậy? Vẻ mặt Hiên Viên Phá rất mời mịt. Hắn không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Rõ ràng chính mình có lòng tốt muốn cứu đối phương. Vì sao vô cùng biết lại muốn mình? Mà biệt dạng hồng lại muốn bảo vệ cho mình Vì sao vô cùng biết lúc trước tức giận như hận biệt dạng hồng không thể chết ngay lập tức Nhìn biệt dạng hồng hộp máu lại thống khổ như thế Tựa như hận chính mình không thể chết thay cho đối phương chứ Đôi vợ chồng cường giả trên đại lục này chẳng lẽ đều là người điên sao Hiên viên phá trầm mặt một lát Nói hiện tại có rất nhiều người muốn bắt các ngươi Hai ngày này Bạch Đế Thành có đại sự diễn ra Còn sẽ có rất nhiều cường giả đến đây Các ngươi ở chỗ này đừng nên ra cửa Hai ngày này ta có một số việc muốn làm Đến lúc xong rồi sẽ tính toán tiếp Nói xong câu đó Hắn thu hồi sơn hải kiếm Đem thuốc trong bọc còn có thức ăn nước trong cũng đặt xuống trên mặt đất Đứng dậy đi ra ngoài Đi tới trước cửa giấy Hắn dừng bước bỗng nhiên nói nhân vật như tiên sinh Vì sao lại cưới nữ nhân như vậy chứ Biệt dạng hồng không trả lời câu hỏi này Cửa gỗ của đình viện lần nữa đóng chặt trở lại an tĩnh Chỉ có gió đêm thổi vào thanh tùng vang tiếng lao sao Trong nhà an tĩnh thời gian rất lâu, cho đến khi không khí trở nên càng ngày trầm thấp, làm người ta cảm thấy lúng túng. Vô cùng biết nhìn biệt dạng hồng thanh âm khẽ run nói sư huyên. Những năm gần đây có phải ngươi rất hối hận vì cưới ta hay không? Biệt dạng hồng nhìn nàng khẽ mỉm cười, nói ngươi nghĩ linh tinh gì thế? Câu nói của tên chết bầm kia chắc chắn không phải lần đầu ngươi nghe thấy. Vô cùng biết càng nghĩ càng xấu hổ Nói ngươi cho rằng ta không biết ư Ở trước thiên thư lăng Ở trên thánh nữ phong Vô luận là yêu hậu thiên hải hay là vương phá Ánh mắt lúc nhìn ta và ngươi Không phải đều có ý tứ này ư Khắp thiên hạ cũng cảm thấy ta không xứng với ngươi Biệt dạng hồng thở dài một tiếng nói chuyện của ta và ngươi cần gì phải để ý cách nhìn của người khác chứ Vô cùng biết hô không phải ngươi cũng vậy hay sao Ngươi cảm thấy ta thường xuyên làm cho ngươi mất thể diện ở trước mắt người đời Biệt dạng hồng lẳng lặng nhìn nàng Nói sư muội Ta chưa hối hận chuyện cưới ngươi Mà chỉ hối hận vì những năm qua quá mức chịu ngươi thôi Lúc nói những lời này ánh mắt của hắn rất chân thành tha thiết Vô cùng biết ngây người Không biết nàng có thật sự hiểu được ý tứ của những lời này hay không Nàng chỉ biết mình muốn nói cái gì đó Lại phát hiện không biết nên nói cái gì Nàng cảm thấy rất ủi khuất Bắt đầu khóc rốn lên Trong lòng nghĩ ngày đó làm sao lại đen đuổi như vậy Hết lần này tới lần khác là gặp phải người này Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz